Long Đồ Án Quyển 13 Chuông 357 Cậu Đầu nại Nải Các bạn đang nghe truyện trên 2 Do Jenny diễn đọc Cuối cùng thì đoàn mẹ xe hùng tráng cũng để dừng trước cửa ma cung Triển chiêu vừa mới xuống ngựa xong, đa đa đột nhiên đẩy bạch Vân phàm một cái. Hai con ngựa ăn ý cùng lúc lưỡi sang bên cạnh khiến cho ngũ gia còn chưa kịp xuống ngựa thiếu chút ngã nhào. Nhưng chờ đến khi ngũ gia hiểu được thì, phát hiện triển chiêu đã bị cả đống người nhào đến trồn xuống dưới rồi. Ngũ gia cũng toát cả một thân mồ hôi, thuận tay vỗ vỗ đầu tảo đa đa, May mà đà đà phản ứng đủ nhanh Xem ra trước đây nó cũng nhận không ít bài học rồi Ân Lan Từ nhanh chóng nhảy từ mẹ xe xuống Ai nha, các người lại thế nữa rồi Ân Hầu cũng chỉ biết cấm ngữ Mấy gì nương của truyện chiêu đã kéo cả đám lão đầu lão thái thái ra ngoài Cấu triển chiêu bị trồn ở dưới cùng ra Triển chiêu được cấu ra rồi chị biết thở dốc, phu mặt vì kìm nén mẹ đỏ bưng, may mẹ không có bị ngạt chết. Ân hậu kêu mọi người quỳ cũ chút, đám người bao đại nhân cũng xuống xe, ngồi nhất họa liền giới thiệu từng người một. Bạch Ngọc đường xuống ngựa kiểm tra tình hình của triển chiêu, lại cảm thấy được những luồng ảnh mắt nóng bỏng tầng tầng quét tới. Bách Ngọc Đường hò khàng một tiếng, lại thấy chúng lão ma đầu đang quan sát hắn. Một số người lúc trước đã gặp qua, một số đã quen biết, có một số người chưa từng gặp, có một số đã gặp nhưng chưa nói chuyện bao giờ. Vậy mà lúc này lại chỉ nghe thấy tiếng chúng lão đang thảo luận rối rít mẹ thôi uy một thời gian không gặp tiểu tử Ngọc Đương lại càng đẹp trai thêm nha Ai nha, sao càng nhìn càng yêu thế Đây chính là Bạch Ngọc Đương đã đánh thắng quỷ phiến xảo sao? sao cái mặt trồng có vẻ hòa tầm thế Đúng a ngươi nhìn mặt hắn đào hòa thế kia Ai nha nương e nhìn rất có cảm giác của thiên tôn Liệu có khùng như thiên tôn không nhỉ? Mọi người đang thảo luận về Bạch Ngọc Đường rất hào hứng Chờ đến lúc thiên tôn lười biến đi từ trong mẹ xa xuống Dũi người buông tay lên Chúng lão ma cung đều theo bạn năng trổn sầu lưng ân hậu Thiên tôn liếc mọi người một cái Biểu môi Tên nào dám nói ta khủng? Đại hòa thượng Vô xe cũng đi xuống Lục Thiên Hàng cũng ra ngoài Ồ, người đông đủ quá à Đúng nhà đúng nhà, Nhiều năm quá rồi không thấy hòa thượng vô xe mập Hình như lại béo thêm chút nữa thì phải Lục Tuyết Nhi nhảy một cái xuống khỏi xe Chúng lão ma cung lại hấp một cái lùi về phía sau À, bằng nhà đầu đáng sợ lại tới Rất âu nhã mà hất tóc một cái, lục Tuyết Nhi đưa tay kẹo tưởng công nhà mình xuống mẻ xe, Ân Lan Từ cũng kéo triển thiên hành xuống. chúng lão ma cung liền có điểm sùng bái mà liết hai vị phụ thân tày trói gà không chặt của đám nhỏ. người đã bắt được hai đại ma vương kia à! Triệu phổ cùng công tôn cũng nhảy khỏi mẻ xe, Triều phổ đưa tay đoạn lấy tiểu tứ tử còn đang ôm nai con. Tiêu lương thì tự mình nhảy xuống xe. Từ lâu bé đã được nghi danh của ma cung cho nên mở đưa mắt đánh rẽ xung quanh. trốn lão ma đầu bắt đầu chỉ trọ tiểu lương tử. Úi, kỳ tài luyện võ. Tiểu hài nhi có thiền phủ à. Sau đó lại liếc mắt thấy tiểu tứ tử. Ồ, bỉ mập, tròn vo có thể mượn chơi không nha? Triển chiêu liếc mọi người một cái, không được có ý đồ với tiểu tứ tử. Chủng lão me đầu biểu môi tiếp tục trị trọ tiểu tứ tử đang ôm nai con, nhìn có vẻ chơi rất vui mẹ. Sau đó ngô nhất họa lại giới thiệu triệu phổ và công tôn sách cho mọi người. Đây là triệu phổ sao? Ồ, nhìn thật trẻ Thuận mắt hơn chè hắn à Đúng nha, hương hỏa nhà họ triệu lại không gãy rồi À, bí mập đó có phải là nhi tự hắn không? À, nhìn không giống a Người mặt kiểu thư sinh bên cạnh là mẫu thân của hài tử đó sao? Triều phổ nhìn trời, khoả nhiên câu cuối cùng kia chọc trúng cái lỗ tai công tôn. Công tôn nhạy mắt cái liền nổi khùng. Lão tử mới là cha Mọi người lặng lẽ mà nhìn công tôn đàn nổi điên. Tiểu Tư tự kéo y phục công tôn, ý lạ. Phụ thân không nên làm vậy. Đây mới là cha sao? Cha mà có thể sinh con ạ. Làm sao không được à Không nghe nói người ta là thần y à Ồ, nghe nói đó là đồ đệ của bốn lão yêu y kì đó Ồ, cả bốn người cùng dày chẳng phải rất trâu sao Vậy xem ra đúng là có thể tự sinh được đó Cũng đúng Công trông dần đến chị muốn ngảy dựng, triệu phổ cung tiều tứ tử mỗi người một bên kéo hẳn lại Đồ đệ của ta, Lâm Dạ Hỏa Vô xe kiểu Lâm Dạ Hỏa một cái Y như hiến bảo mà giới thiệu cho mọi người Lâm Dạ Hỏa thì vừa ngáp vừa dắt theo câm Đồ đệ của Vô xe là quê nữ à? Không phải đâu, chỉ là một nam nhi nhìn rất đẹp thôi À, nhưng mà tử bạc tiểu tử, tử nhìn vẫn đẹp hơn chút Đương nhiên, người đẹp nhất vẫn là chiêu chiêu nhà chúng ta Một câu nói này rót thẳng vào tai lâm dạ hỏa Đài đương gia của hỏa cũng đường lúc này để nhảy dần hẳn lên Rửa mắt coi kỹ đi à, lão tử có chỗ nào không đẹp bằng bạch lão ngủ chứ Vô xe đi đầu hắn lại, bèo hắn bình tĩnh rồi lại chị sang trâu lương, nói Tương hạo của đồ đệ nhà ta Quần mè nhiếu mày Trâu lương mở to mắt nhìn Làm dạ họa tiếp tục nổ tung Nói nhăn cụi gì đó Ai là tương hạo của hắn Trâu lương liếc làm dạ họa một cái Hiếp mắt quay đầu lại Tiếp tục diễn vài cầm của hắn Bàn thái sư cũng xuống mẻ xe Bàn dục đi theo phía sau hắn Ân hậu giới thiệu cho mọi người một chút Ồ, thèm quen kìa Còn sống nữa Bẻo quá Hải sư lũng túng Bàn dục bên cạnh thuận tiện nói giúp Chà ta đã không tham lâu lắm rồi À, đó là học tốt rồi Ân hậu lại giới thiệu toàn gia bao chuẩn và bao phu nhân đèn từ mẹ xè xuống. Đèn quá, nhưng mẹ thuê tử lại trắng thật. Nhi tự không phải màu xám ạ. Ân <cười> <cười> hậu thấy mọi người càng nói càng ngoại hạng, liền hò khen một cái, vất tay với mọi người, ý là vào trong. Mọi người vừa hò hét vừa đi vào, lúc này cũng đã đến giờ cơm tối. Chúng lão ma cung đã sớm chuẩn bị những món ăn triển chiêu thích nhất rồi, báo mọi người cất hành lý, tạm thời nghỉ ngờ chút rồi ăn trước. Không ngoài sở liễu, đúng là có ma đầu chạy vào hỏi bọn Bạch Ngọc Đường có ăn thiền tình thất bảo không? Triển chiêu nói là đã ăn trước rồi, Vì vậy, lão me đâu liền chạy đi nói là họ ăn rồi. Ân hậu liếc chuyện chiêu một cái, trị chiêu cười hiếp mắt. Cảnh tượng ăn cơm tại me cung thật hoành tráng, trò chuyện không ngừng, đủ các loại hình loại vẽ, ca buổi tối nhéo nhào họ hét cứ y như một bữa tiệc đêm vậy. Ban đầu tiểu tứ tử còn có chút câu nệ nhưng sau đó bắt đầu hòa nhập hơn Cuối cùng bé bị cả đám me đầu lần lượt tha đi, truyền từ bàn này sang bàn khác Tiểu lường tử luôn phải đuổi theo phía sau ôm tiểu tứ tử về để cho bé ăn cơm Vừa mới ăn được mấy miếng lại bị tha đi mất Cuối cùng, ngay cả tiểu lường tử cũng bị tha đi đúc ăn Một bữa cơm mà ăn hết cả buổi tối, mãi cho đến khi mọi người rất thần thiết rồi mới chịu tản đi. Vì sợ sẽ quấy rầy đám người bao đại nhân nghỉ ngơi, ân hậu cố ý ra lệnh cho chúng lão me cung đêm nay không được quấy rầy viền của triển chiếu. Dù sao thì mọi người cũng ở lại đón tân niên mà. Đêm đến Bởi vì truyện chiêu ăn quá no cho nên đang cùng Bạch Ngọc Đương ra ngoài tiêu thức Vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử cùng bọn tự ảnh dạ ảnh đang cùng nhau xếp thành một hàng Hình như đang nhìn cái gì đó Truyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn nhau một cái cũng đến nhìn xem Chi thấy tòa thạch đình nhỏ trong sân vốn làm cảnh trí Để được cải tạo thành một gian phòng nhỏ Trong phòng còn rãi rất nhiều cỏ Mẫu tử nhà Nai kia cũng được đặt trong đó Nai mị đã tỉnh đang nằm trên đóng cỏ khô dưỡng thương Trên mặt đất bên ngoài cửa chuông còn có một con dê mị béo nút nít Chú Nai hoa con kia đang đứng dưới cái bụng nó Ngửa mặt bủ sữa thì da đám tiểu tứ tử đang tập trung nhìn nai con bú sữa mẹ. còn dê mẹ này là do ban nại tự ảnh đến chuồng dê súc của mẹ cung bắt về. sinh con cũng lâu rồi nhưng sữa vẫn rất nhiều. tự ảnh còn thuận tay ôm thêm cả một dê con về. dê con lúc này đang được tiểu tứ tử ôm chặt, cùng nhau nhìn nai con kia bú sữa cỏ vị như nai con cùng dê con không lớn hơn nhau bao nhiêu lại cùng béo mập mỉm dê mẹ còn vừa nhàn nhẹ ăn cỏ vừa cho nai con bú no nai mẹ được công tôn chăm sóc cũng đã tỉnh táo lại bình thản nhìn nai con bên ngoài cửa chuông cầm cùng tiểu ngủ nằm cách đó không xa tiêu ngủ đang ôm cầm mề liếm lòng chờ nó Tâm thoại má đến độ cái đuôi cứ vẫy vẫy liên hội Mọi người cảm thấy một màn này không khỏi cảm thấy quỷ miệng co giấc Nhìn mấy cái tổ hợp đến là quỷ dị này xem Phụ thân, khi nào thì nay mẹ sẽ khỏi á Tiểu Tư tử hỏi công tôn Chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhìn nhau một cái Củi đầu nhìn Tiệu tứ tử Hình như giọng nói khèn khác Công tôn lắc đầu một cái Nói Nó bị thương rất nặng Phải mất đến bà bốn tháng Mới có thể khỏi hẳn Hơn nữa một chân sau sẽ bị tật Không thích hợp sống hoàn dễ bên ngoài Vậy để nuôi ở ma cung đi Triển chiêu đề nghĩ Mất Pha phóng tháng à? Tiểu tứ tử trọng cầm. Lúc này, không chỉ triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương, Ngày cả lâm dạ hỏa cùng trâu lương cũng cảm thấy buồn bớt. Pha phóng tháng! Triển chiêu đi tới hỏi tiểu tứ tử. Mất bao lầu cờ! Tiểu tứ tử trả lời. Pha tháng! phóng tháng! Lúc này tất cả mọi người đều nhìn sang xem Tại sao tiểu tứ tử lại không phát âm rõ vậy? đụng lúc triệu phổ đi đến bên cạnh tiểu tứ tử Chọc bỉ một cái, nói Nói tiểu tứ tử thử xem Tiểu tứ tử trả lời Tiểu sâu sư, sư Nói xong rồi liền thấy tất cả mọi người đều nhìn mình Tiểu tứ tử nhanh chóng nhào vào ngực triều phổ Đúng lúc này thiền tôn đi vào Nghe được liền cười nói Đổi răng hả? Mọi người sận sốt Chỉ thấy tiểu tứ tử nhì răng một cái quẻ nhiên một cái răng cửa bị gãy Sau lưng thiền tôn Ân hậu cũng tiến vào, theo sâu hắn còn có một lão thái thái tóc bạc trắng. Lão thái thái kia gầy đét, nhìn có vẻ rất lớn tuổi rồi nhưng lại rất khỏe mạnh. Mái tóc bạc trắng làm mặt một thần trắng tinh, nhìn tà khí không nói nên lời. Mọi người lại thêm lần nữa cảm khái, gọi là sơn mẫu là đúng quá rồi. Người này nhìn chẳng khác nào lão yêu quái trong núi chạy ra bắt cóc ăn thịt con nhà người ta. Nhưng mà lão thái thái kia vừa mới vào, tiểu tư tự đã nhào qua. Nãi nãi, nãi nãi. Chuyện chiều nhạy mắt mấy cái. Nãi nãi, nãi nãi. Vị lọt gió mẹ, hẳn là gọi nãi nãi đi. Thiên Tôn vừa nói vừa liếc Bạch Ngọc Đường một cái, cười rất xấu xa. Bạch Ngọc Đường nhìn trời, Lão Thái Thái vừa mới vào là ai đây? Chính là cậu đầu nãi nãi. Lúc nãy, mọi người ăn cơm cũng làm quen cả rồi. Không biết cậu đầu nãi nãi cùng tiểu tứ tử trò chuyện gì đó mẹ rất quen thuộc. Tiều tứ tự rõ ràng rất thích lão ba nhìn có vị đáng sợ này Cậu đầu nại nại đến bên cạnh nai mẹ nhìn một cái Cậu mày Tình khổn kiếp nào lại thật đứt vậy chứ Hai con nai này bị thương nặng đến vậy Triển chiêu nói que mọi chuyện một lần Cậu đầu nại nại ngẩn người, Có người mai phục một con ngựa xéo Triển chiêu gọt đầu một cái Cổ đầu nại nải câu mây Hình như đang suy nghĩ gì đó Ngày mai người mang theo bọn nó vào rừng một vòng đi Ân hậu nói cậu đầu nại nải gọt đầu Tỏ vẻ không vấn đề gì cả Mọi người cố gắng nói nốt chút Chuyện đứng đắn còn lại ban chiêu rồi Không cách nào có thể bàn đại sự nổi nữa Dù sao thì tối rồi cũng cần nghỉ ngơi mà Cho nên mọi người liền ngồi nói chuyện phím Rất nhanh từng tốt từng tốt người của ma cung đều tới Mọi người tụ tập chẳng khác nào mở hội thưởng trà, Vừa uống vừa trò chuyện rôm rẽ Chuyến chiêu kể cho mọi người mấy vụ án họ đã trải qua Đúng lão ma cung nghề vô cùng mới mỹ Nói thêm một chút nữa liền kệ đến chuyện vừa mới xảy ra Nói về vụ án của Lan Trung họ hoàng kia Hình như ta đã gặp con ngựa đó Cậu đầu nãy nãy đột nhiên nói Triện chiêu hỏi Chính là con ngựa bị tình nghi lại giết Lan Trung kia sao? Cậu đầu nãy nãi cười lớn Nói Còn ngựa đó ta đã gặp qua mấy lần rồi Phải thông minh Ta cũng hiểu được tại sao tiều phú kia lại nói vó chân của nó đầy máu Ta cũng nhìn thấy rõ ràng Mọi người có chút kinh hãi. Thật sự là nó có bốn cái vó màu đỏ rực. Cậu đầu nãy nãy lắc đầu một cái Nói Nhưng có vẻ đó không phải là máu Mê la lớp lông đỏ trên chân của nó Ngay cả cái đuôi của nó cũng có màu đỏ rực Toàn thân lại đi nhánh Trên chân hựa có lông đỏ sao? Âu Dương Thiếu Chinh trợn to hài mắt Đó có phải là... Đẹp hỏa kỳ lân Triển Chiêu nói Tiểu lương tự tò mơ Có gì khác với hỏa kỳ lân sao? là họ hạn Lúc này có một lão đầu từ ngoài đi vào Còn cầm một chầu có thật non đưa cho công tôn Hỏi Như vậy được không? Công tôn nhìn một chút Gật đầu bỏ vào bên cạnh Nai Mỹ Thứ này là để cho Nai Mỹ ăn Nai Mỹ ăn xong rồi Công tôn nhẹ nhàng sờ cổ nó Nó cũng rất nhu thuận Rõ ràng là nó biết là mọi người cấu nó Nai con lúc này cũng bú no rồi Liền đến bên cạnh Nai mẹ nằm Dựa đầu vào cổ Nai mẹ Nhìn rất thân mật Người đi vào chính là một đại thúc có rầu quài nón Chính là mẹ si nham bật Nham bật ngồi xuống giải thích cho mọi người Kỳ lân chia thành nhiều loại Có hỏa kỳ lân Ngọc kỳ lân, thành kỳ lân Ba loại này đều thuần sắc. Ngoài ra còn có hai loại hỗn huyết Một loại là đạp tuyết kỳ lân Một loại khác là đạp hỏa kỳ lân Đạp tuyết kỳ lân có lòng ở chân, đuôi Có khi cả ở tai đều là màu trắng Mà đạp hỏa thì lại có màu đỏ Kỳ lân mẹ tương đối hiếm Loại ngựa này thể tràn kiện mỹ Tính cách ôn hòa ngoại hình không khác mấy sờ với tảo đa đa, không có dữ như trại lòng tước, cũng không có lạnh lùng như chiếu già ngọc sư tử. Là một loại ngựa rất thích người, lại rất tò mò, đối với các loài vật khác cũng rất thân thiện. Nói cách khác, tiều phu kia nhìn thấy lông ngựa trên chân nó hiểu lầm là máu dính vào đi. triển chiêu sơ căm, bạch ngọc đường gọt đầu, Theo tính cách của kỳ lân mẻ mẻ nói Nó không thể tấn công người Nham bật lại rất vững chắc thẳng định Tuyệt đối sẽ không Con ngựa đó không hề có vẻ sợ người Cậu đầu sờ căm Ta gặp nó mấy lần Hình như có vẻ rất tò mò nữa Mày thật mẹ ta bị mất năm đó Có một phẩm loại đẹp hỏa kỳ lân cực tốt Nham bậc vừa nói đến đây lại cảm thấy đau lòng Còn ngựa kia có thể là hậu nhân của nó đi Công tôn suy nghĩ một chút Đột nhiên hỏi Thì thệ của lan trung kia là địa tán hay hỏa tán? Là đem chôn đi Phong truyền phong hãng nói Công tôn vỗ triệu phổ một cái Muốn đào ra Triệu phổ gọt đầu với mấy ảnh về một cái Một lão đầu ma cung đựng lên nói Tệ mang các người đi Nói xong liền mang theo mấy ảnh về chạy ra ngoài Triệt địa thử hàng chương cũng chạy theo Đào động hẳn rất có kinh nghiệm à Bao đại nhân hỏi công tôn Tiền sinh cảm thấy khẽ nghĩ Ừ Công tôn gọt đầu một cái tà có chút nghi ngờ chỉ cần kiểm tra thi thể kỳ một chút là có thể biết được nếu như suy nghĩ của tà đúng như vậy hung thủ giết hoàng lan trung cùng người tập kích con ngựa kia khiến nai mẹ này bị thương có thể là một người nội cách khác tất cả mọi người nhìn con tôm con ngựa ăn cỏ trên sườn núi hôm nay Chính là con đẹp hỏa kỳ lân Mà tiều phu nhìn thấy trước kia sao Công tôm gật đầu Hỏi